bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia dài chuyện được phát trên audio vv người đọc vv chương 16 ấm áp những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ có bao nhiêu thứ tuy chẳng đáng tiền nhưng chúng ta không nỡ bỏ đi nếu không tìm thấy chúng chúng ta còn phát sốt không yên nhưng chúng ta ngày một già nua cũ kỹ Đến một lúc nào đó, chúng ta không dám ngắm nhìn chúng nữa. Chúng được cất trong hộp, bỏ nơi xó xỉnh Chúng giống như thước phim điện ảnh. Bất cứ khi nào bạn muốn, bạn đều có thể bỏ ra để xem một cơn mưa. Một lần chia tay, một tách cà phê, một cái ôm thật chặt. Bức thư tình cũ Bà lão chống gậy, đứng trong quán bà chỉ mắng thậm tệ đám trai trẻ. Rồi bà lôi ra một tờ giấy đã ố vàng và nói. Đây là thư ông già viết cho bác đấy, để bác đọc cho tụi mày nghe. Ôi thôi, cầm nhầm giấy thông báo tiền điện mất rồi. Bạn có phải người giỏi ăn nói? Những người giỏi ăn nói chia thành hai loại. Một là những người có khả năng phán đoán cục diện, biết phân định mọi thứ và vừa hay lại nói ra những điều chạm vào cõi lòng người khác. Như Thái Vĩnh Khang chẳng hạn, MC nổi tiếng của chương trình truyền hình Khang Hy Đến Rồi của Trung Quốc. Loại người giỏi ăn nói thứ hai là những kẻ nói rất nhiều Nhưng chẳng câu nào lọt tai Họ bắn liên thanh như khẩu AK47 vậy Ví như nói láo chẳng hạn Nói láo là người đặc biệt nhất Lập dị nhất trong đám bạn của tôi Bình thường không ai có cảm giác về sự tồn tại của cậu ta Nhưng chỉ cần cậu ta mở miệng Thì chẳng khác nào một Nào nổ bom hạt nhân Bù một tiếng đất cát văng đầy mặt người nghe Có lần một người anh em của chúng tôi bị thất tình vì cô bạn gái cũng mất chiếc nhẫn cậu ta mua tặng bỏ trốn theo người tình. Nhóm chúng tôi mới hồ hoán nhau tụ tập ở quán KTV. Không một ai dám hé răng nhắc đến chuyện ấy. Có người buồn bã thốt lên. Tình mình chỉ còn là kỷ niệm tiếng nói láo vang trong góc phòng. Tình mình chỉ còn là kỷ niệm thằng ngốc đáng đời gặp ả điếm Cả phòng im phăng phắc. Tôi nhìn lên thấy gương mặt mọi người lạnh tanh, không có bất cứ biểu cảm nào. Nhưng tôi có thể đọc được tiếng gieo hò cổ vũ đang văng lên trong lòng họ. Chí lý, chí lý quá! Một người anh em khác của chúng tôi kết hôn. Đoàn rước dấu vất vả lắm mới chen được vào buồng cô dâu. Cửa ải cuối cùng chú rể phải vượt qua là phải tìm bằng được một chiếc giày của cô dâu. Cả bọn gần như lục tung cả phòng lên mà không tìm thấy. Ai nấy mồ hôi đầm đìa lưng áo. Lúc này, nói láo chậm chậm bước ra. châu mày nói. Dấu kỹ ra phép, đồ xấu xí, nhìn thoáng qua cũng biết việc này là do bàn tay của đồ, của đồ xấu xí gây ra. Đồ xấu xí chẳng tai cán gì nhưng dấu diếm rất giỏi. Loài dai cá tuy xấu xí bẩm sinh nhưng chúng ăn no thì lan ra ngủ, không gây phiền toái bao giờ. Loài hải cẩu thích dấu đồ nhưng chúng không bao giờ giở trò bắt nạt đám mực biển. Còn đồ xấu xí thì sao? Ngày vui của người ta lại mà ra sức phá hoại. Chúng ta không thể lập ra bộ luật xử hắn, xử bắn, đồ xấu xí, thì cũng sửa lại luật bảo vệ hôn nhân. Người ta bảo có rất nhiều phụ nữ ngoài mặt đối xử rất tốt với bạn, nhưng thực chất họ chỉ mong bạn cũng giống họ. Ế sừng, ế xỉa, không ai buồn ngó đến. Xem ra, câu nói này hôm nay được chứng thực. Cậu ta vừa dứt lời. một cô gái vóc người nhỏ nhắn bỗng hòa khóc nức nở, sau đó lăn vào gầm giường lôi ra một chiếc giày rồi lại hòa khóc nức nở chạy mất. mọi người nhìn nhau vỗ tay ầm ĩ, chú rể lau mồ hôi mời nói láo một ly rượu và bảo đa tạ người anh em may mà có cậu hãy nói gì đi. tôi đứng bên ngoài kêu là thảm thiết, đừng đã quá muộn nói láo nâng li, nâng cao ly rượu xúc động nói. Bữa này hân hoàn cạn ly rượu mừng công, ngày mai buồn bã, giọt nước mắt ly tán. Tôi khuyên cậu ta nên học tập Thái Vĩnh Khang nhiều hơn và cậu ta bắt đầu theo dõi mấy tập Khang Hy đến rồi, sau đó nói với tôi. Tiểu S thật thú vị. Cô ta cứ như miếng sách bò nhảy tưng tưng trên màn hình, mặt dày hơn cả tôi. Đủ chết băm, lá sách liên quan dưới mặt dày. Cái miệng của nói láo rất đáng sợ. Nhưng cậu ta sống có nghĩa có tình, lại rất hiếu thuận với cha mẹ. Cha qua đời từ sớm, mẹ cậu ta đã gần bảy mươi tuổi, nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bác gái là người lạc quan, vui vẻ, quê ở Gia Hưng, cách vài ba ngày bác lại gói bánh trưng gửi lên cho chúng tôi. Trên mạng người ta kêu gào ẩm mỹ, còn chia nhau thành trường phái bánh trưng mặn và bánh trưng ngọt. Trường phái khỉ gì? Chỉ có bánh trưng Gia Hưng mới xứng đáng được gọi là bánh trưng. Những loại bánh trưng khác chỉ được coi là bánh gạo bọc nhân mà thôi. Hôm nào bác gái bảo sẽ gửi bánh trưng lên cho chúng tôi, thì y như rằng, tới hôm đó, nhà ai còn lại vài chiếc bánh thì cả hội sẽ lập tức lao đến nhà người đó ăn cho bằng sạch. Một chiều nọ, nói láo gọi cho tôi, bảo có chuyện vô cùng gấp gáp. Nhớ tôi thay cậu ta về nhà một chuyến. Cậu ta phải tăng ca, không về được, và bác gái lại gọi điện dụng dã liên tục. Tôi hợp tốc chạy đến nhà cậu ta thì thấy ba người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi bên bàn mặt trượt Họ cùng hướng mắt nhìn tôi đầy vẻ chờ đợi. Thôi được. Tôi đành ngồi xuống hầu họ vài ván. Có ai ngờ mấy phụ nữ đã lên lão mà sành sỏi đến thế. Họ đánh chắc tay vô cùng. Tôi thua đau, mặt đỏ tía tai kêu là rên xiết. Chúng tôi chơi mặt trược đến tận 11 giờ. Tàn hội, bác gái mới nói với tôi. Ra da dai, có phải nói láo chia tay bạn gái rồi không? Tôi sững người. Cháu không biết gì hết. Bác sẽ cho cháu bánh trưng, cho nói đi. Cô gái là người hồn nam, nhưng đã về quê sinh sống rồi. Khoảng cách xa xôi như vậy họ ở bên nhau sao được? Bác gái liếc xéo tôi. Nói dối, chắc chắn tại cái miệng thối của thằng nói láo chứ gì. Dạ, cũng không loại trừ khả năng này. Bác gái vỗ đùi đánh đét Bác còn chưa thấy mặt con dâu tương lai Đã bay đi mất Cái thằng xúc sinh Chuyến bắt nạt con gái nhà lành Mồ hôi tôi đầm đìa Nói láo để cửa bước vào Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế Bác gái Con dâu của mẹ đâu Đến lượt nói láo đồ mồ hôi đầm đìa Cô ấy là con một Bố mẹ cô ấy đều đã già cả Cô ấy không muốn sống xa nhà Nên đã về Hồ Nam rồi bác gái nổi giận đùng đùng thế sao mày không theo nó về hồ nam còn đi thì mẹ làm thế nào mẹ ở lại đây hàng ngày đã có thằng gia dai đến nhà quỳ lệ hầu hạ mẹ trần tôi mềm nhũn nói láo nói láo kéo tôi bỏ đi bị cậu ta lôi kéo đi tôi ngồi phịch xuống đất vừa khóc vừa gào bánh chân của tôi bánh trưng của tôi chúng tôi kéo đến quán bà của quản sân. Thực ra tôi rất hiểu, bác gái đã sống ở Nam Kinh hơn 30 năm. Những người bạn cùng chơi bài tập thể dục, đi long quăng, nói chuyện phiếm của bác ấy đều tập trung ở tiểu khu đó. Người già gây dựng mối quan hệ bạn bè không dễ dàng như tụi trẻ bọn tôi. Nếu bắt họ chuyển đến nơi ở mới, họ sẽ cô đơn lắm lắm. Định gọi thêm rượu thì Quản Xuân đưa bác gái vào, về mặt Quản Xuân mới thêm luôn làm sao. Nói láo. Không phải là tôi không muốn giúp cậu, nhưng bác gái tự tìm đến đây đấy." Nói láo nổi giận. "Nói vậy, tay cậu còn cầm bánh trưng kia, chắc chắn cậu đã bán đứng tôi rồi." Bác gái chống gậy đi tới đập bàn quát. "Ít miệng." Quán bà lập tức im phong phắc, ai nấy khép chặt cả miệng lại, ca sĩ đang hát cũng phải lặng lặng tắt loa. Bác gái nói: Tôi coi thường đám thanh niên các cậu." Vài ba chục tuổi danh mà đã gào giống, sống trong yên bình mới là cuộc sống đích thực. Các cậu có xứng không hả? Tôi đây từng lên núi xuống biển, từng là thanh niên trí thức, từng chịu đói khổ, từng trải nghiệm đó. Những trải nghiệm đó làm sao mà các cậu hiểu được? Bây giờ ngày nào tôi cũng lạc quan vui vẻ, rảnh rỗi thì làm ba ván mặt trược. Ngủ sớm dậy sớm, các cậu cho rằng cuộc sống bình yên của tôi tự nhiên mà có. Từ trên trời rơi xuống, muốn là được chắc. Các nhà sư thường nói, ở tận cùng của đời sống, người ta phải biết nhìn núi thành núi. Nhưng các cậu đã bao giờ nhìn núi không phải núi chưa? Con trẻ mà không chịu sông pha, không chịu lăn lộn, chưa nhập thế đã đòi xuất thế. Các cậu cho mình là Phật tổ. Bồ Tát đến từ cõi niết bàn chắc. Cuộc sống bình yên giản dị mà tôi có là kết quả của những năm tháng làm lũ, cơ cực mà ra đấy, biết không? Còn cái cuộc sống bình yên mà các cậu nói đến, chính là sự lười biếng, sự sợ hãi, sự hèn kém, giống như con chó quê, hốt hoảng chạy ra phố. Bạn gái bỏ đi mà không biết đường đuổi theo, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu bà già này, đồ đần. Bác gái vùng gậy, suýt nữa đập vào đầu nói láo. tôi chưa được gặp mặt con bé trong số các cậu ai đã từng gặp nó rồi phần lớn những người có mặt trong quán bar đều gật đầu như bồ cùi. bác gái tiếp tục bản thân yếu hèn không chịu được áp lực hiểu biết thì hạn hẹp người ta lòng đồng lận đận miệt mài tìm đường sống còn mình chỉ biết trốn vào một xó nói lời xỏ xiên xúc xiển tối khinh từ sáng đến tối chỉ giỏi nghĩ mưu kế hèn mưu hèn kế bẩn tiền tiêu hết có thể kiếm thêm bị thiệt một lần vẫn có thể làm lại nhưng tuổi trẻ không còn thì phải làm thế nào đi lính thì mới có thể đào ngũ đằng nay chưa ra đánh trận nào mà đã đòi khinh nguyệt sự hy sinh mày có biết nói không hả nếu biết nói thì mau chạy đến hồn nam bảo với người ta mày muốn lấy người ta bác gái lôi ra một tờ giấy đã ố vàng bảo đây là thư ông già viết cho bác đấy để bác đọc cho tụi mày nghe. Ôi thôi, cầm nhân tờ giấy thông báo điện tiền điện mất rồi. Ra dai, cháu còn hai chữ tốt. Túc khẩu thành chương xem đi nào. Tôi tuần lệnh. Bởi chúng ta tin ở tuổi trẻ nên càng yêu càng sâu đậm, si mê nhưng vẫn cần yêu. Bởi vì chúng ta không ngại hy sinh, người sẵn sàng chết đi sống lại vì yêu nhưng vẫn muốn yêu. Nếu chúng ta không ngại, trỗi lên đỉnh cao từ đáy vực sâu. ta sẽ tìm được một nếp nhà bình yên êm ấm một ngày kia dưới chân ta sẽ là thừa rộng bậc thang nối dài tăm tắp mồ hôi đầm đìa lưng áo thánh thót trên những luống cày mỗi một mái nhà ấm êm phải không tiếc bỏ xác nơi đồng hoang phải trải qua muôn vàn cảnh sắc trước mặt bà lão 70 tuổi mà gian nói chuyện bỏ xác nơi đồng hoang à xéo Bác gái lặng nhìn nói láo bảo Mấy tháng trước lúc con nói chuyện ngoài ban công Mẹ đã nghe thấy hết Con thuyết phục cô gái ở lại Nam Kinh Đừng về Hồ Nam Lúc sau mẹ thấy con khóc Mẹ rất muốn sông rắn nện cho con một trận Khóc lóc cái nỗi gì Con bé hiếu thuận với cha mẹ là việc đáng khen Sao con không theo nó về quê Từ hôm ấy Ngày nào con cũng làm thêm giờ Con chưa bao giờ tích cực chăm chỉ như vậy Rõ ràng con sợ phải về nhà một mình Sợ đối diện với nỗi cô đơn Sợ phải nghĩ ngợi lung tung Mẹ có tuổi rồi Mẹ chỉ mong các con sớm kết hôn Để mẹ được gói bánh trưng cho hai đứa ăn Ăn đến khi nào Chúng mày phát ngấy Thì mẹ mới có thể thanh thản ra đi Con là con trai mẹ Con đi sai đường không sao cả Sai đường thì tìm về nhà với mẹ Mẹ chưa chết được đâu Bất cứ khi nào con về, mẹ đều ở nhà chờ con. Bác gái nói xong thì lau nước mắt, ngẩng cao đầu ra về, quản sân xăm xăm tiễn bác. Tôi quay lại nhìn, thấy mọi người trong quán bà đã rưng rưng nước mắt. Tôi chợt hiểu khả năng ngôn ngữ của nói láo ra đâu mà có. Chắc chắn nhờ di truyền. Về sau nói láo không đi Hồ Nam, bác gái tức đến nỗi không thèm nhìn mặt con trai, cũng chẳng buồn dù người chơi mặt trượt. mà gọi tôi đến chỉ cho bác cách sử dụng mạng xã hội Weibo. Vài ngày sau, bác đăng ký một chuyến du lịch cùng các ông lão bà lão khác, lập thành đoàn đồng phục mũ đỏ, hào hứng lên đường tham quan sông nước Quế Lâm. Nói láo không yên tâm, đòi đi theo. Nhưng 5 giờ sáng hôm đó, bác gái đã lặng lặng ra khỏi nhà, bỏ nói láo ở lại một mình, nằm buồn ngó trần nhà. Bác gái đi du lịch về cũng không thèm làm lành với nói láo, chăm chỉ dưỡng sức để đi tiếp. Nửa tháng sau, bác gái bị nhồi máu cơ tim phải đưa đi cấp cứu, chờ phẫu thuật động mạch vành. Hai em chúng tôi thay nhau túc trực tại bệnh viện, hai mắt ngắm nghiền, bác gái chẳng nói được lời nào. Một hôm, nói láo chồng bác gái thế nào mà buồn ngủ quá thiếp đi. Tôi xách đồ vào, thay cho nói láo về nghỉ. Bác gái gắng ngượng nói, Duyệt Duyệt ơi, nói láo nhà bác là chàng trai tốt Tôi khóc nấc lên Diệt Duyệt là bạn gái của nói láo Cô ấy làm việc ở Hồ Lan, Hồ Nam Chắc là bác gái vừa mới nói mơ Sao bác gái lại biết được tên cô ấy? Mà thực ra, có điều gì mẹ chúng ta không biết về con mình đâu Bác gái không bao giờ được đến lúc làm phẫu thuật Không chờ được đến lúc làm phẫu thuật Sau hai tuần nhồi máu cơ tim vô cùng nghiêm trọng, bác đã không qua khỏi. Nói láo không còn nói nhiều như trước nữa, cậu ta trở nên thâm trầm và kiệm lời. Chúng tôi tập trung ở nhà nói láo vào tuần đầu bác gái. 11 giờ đêm, cửa nhà bật mở, một cô gái đeo khăn tàng lao vào gào gọi tôi. Sang không báo sớm em, không báo sớm cho em. Cô ấy kêu khóc thảm thiết, quỳ trước bàn thờ, Bác gái Bác ơi, cháu đã thưa chuyện với bố mẹ Bố mẹ bảo cháu cứ ở lại Nam Kinh Họ rất yên tâm bởi vì nói láo có một người mẹ tuyệt vời như bác Chúng tôi ngỡ người không hiểu chuyện gì đã xảy ra Cô gái tên Duyệt Duyệt Công tác ở Hồ Nam Nhưng bây giờ cô ấy sống ở Nam Kinh Duyệt Duyệt khóc là đi Trước mắt cô là di ảnh của bác gái Bác đang mỉm cười nhìn chúng tôi Trưa hôm đó tôi nhận được điện thoại của diệt Duyệt Cô ấy hỏi tôi Mẹ nói láo là người như thế nào Tôi bảo Sao cô không đi mà hỏi nói láo Cô ấy bảo không gọi được điện cho cậu ta Tôi không dám nói bừa mới hỏi Cô tìm bác ấy làm gì Duyệt Duyệt bảo Thực ra lần đó bác gái không đi du lịch Mà một mình tìm đường đến Hồ Nam Hôm ấy diệt Duyệt đang làm việc Thì bác gái đến quầy giao dịch bảo Muốn gửi tiết kiệm trăm ngàn Theo đúng trình tự nghiệp vụ Duyệt duyệt phải hỏi bác gái muốn người thế nào Bác bảo Nghe nói nhân viên ngành ngân hàng rất vất vả Mỗi năm phải đạt chỉ tiêu huy động vốn Mới được thăng chức Duyệt duyệt không hiểu ý bác Nhưng vẫn nói Cháu cảm ơn bác Bác gái thẽ thọt Duyệt duyệt Cháu hãy mau thăng chức để cái thằng nói láo Chết bầm kia phải hối hận Lúc đó cô ấy mới biết Bác gái là mẹ của nói láo Cô vội vàng xin nghỉ nửa ngày rồi đưa bác đi ăn. Bác gái hỏi diệt Duyệt, cháu có yêu nói láo không? Duyệt Duyệt bật khóc bảo cháu rất yêu nói láo nhưng sức khỏe của bố mẹ cháu không được tốt cháu không yên tâm bảo bố mẹ ở hồn nam cháu xin lỗi đã khiến bác thất vọng. Bác gái cười thật tươi nói thế thì cháu cứ yên tâm ở lại hồn nam và cố gắng thằng chức đi. Để thằng nói láo không bắt nạt được cháu Duyệt Duyệt ngạc nhiên Anh ấy chịu đến hồn Nam ư Bác gái gật đầu Nó sẽ đến Bác đến trước làm quen với môi trường ở đây Bác sẽ dọn đến ở một thời gian Khi nào hai đứa ổn định cuộc sống Bác sẽ quay về Nam Kinh Bác gái ở lại hồn Nam ba ngày Và đã kịp đóng gói bánh trưng cho Duyệt Duyệt ăn Lúc tiễn bác gái về Nam Kinh Duyệt Duyệt mới biết bác trọ ở một nhà trọ bình dân Trên bàn vẫn bày đầy rau cò và gạo nước Còn cả một nồi cơm điện đa năng giá rẻ nữa Lúc này tôi mới biết Thì ra bác gái học cách lên Weibo Là để tìm Duyệt Duyệt Tôi không cầm được nước mắt nói Duyệt Duyệt, cô mau đến Nam Kinh đi Bác gái mất rồi Vượt ngàn dặm xa xôi duyệt duyệt quỳ trước bàn thờ bác gái lấy ra chiếc bánh trưng vừa khóc vừa nói bác ơi bánh trưng ngon lắm ạ cháu không nỡ ăn hết vẫn để dành một chiếc trong tủ lạnh hôm nay bỏ ra mới biết bánh hỏng mất rồi cháu xin lỗi bác bác đừng trách cháu chúng tôi khóc không thành tiếng một năm sau nói láo và duyệt duyệt kết hôn đám cưới không ồn ào náo nhiệt Chỉ có ba mâm cơm bạn bè thân thiết Nhà gái cũng chỉ có bố mẹ Duyệt Duyệt làm đại diện Duyệt Duyệt mặc áo cô dâu vô cùng xinh đẹp Nhưng từ lúc bước vào lễ đường Cô ấy cứ khóc mãi không thôi Nói láo trong bộ trang phục chỉnh tề Nắm chặt tay Duyệt Duyệt Rồi cậu ta lôi ra một tờ giấy đã ố vàng Trịnh trọng đọc Chỉ mấy câu ngắn ngủi Nhưng những tiếng nấc nghẹn khiến đoạn văn bị ngắt quãng nhiều lần Đồng chí Lưu Tuyết thân mến, tôi rất cảm mến đồng chí, tôi đã xin về lãnh đạo cho tôi chuyển công tác đến Nam Kinh, nhưng họ không đồng ý, vì vậy tôi quyết định từ chức, hiện tôi vẫn chưa biết bàn ra công việc như thế nào cho thỏa đáng. Xin đồng chí chuẩn bị tinh thần tiếp đón tôi ở Nam Kinh. Đồng chí Lưu Tuyết thân mến, tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi có lời này muốn bộc bạch cùng đồng chí, tôi muốn được ở bên đồng chí mãi mãi. Trong đầu tất cả chúng tôi đều hiện ra khung cảnh ấy. Bà lão chống gậy đứng trong quán ba, chỉ mắng thậm tệ đám trai trẻ. Rồi bà lôi ra một tờ giấy đã ố vàng và nói Đây là thư ông già viết cho bác đấy, để bác đọc tụi mày nghe. Ôi thôi, cầm nhầm tờ giấy thông báo đóng tiền điện mất rồi. Hết chừng 16, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia giai chuyện được phát trên audio vv người đọc vv chương 17 mừng sinh nhật con gái mercy thân yêu tôi sống cùng một chú chó lông vàng nếu bạn cũng muốn có một người bạn nhỏ dễ thương như vậy hãy nhớ đặt cho nó cái tên mà nó thích mercy chúc mừng sinh nhật con Ai đến nhà tôi lúc đầy cứ bước vào mắt cũng sáng lên rồi réo ẩm mỹ Mercy đâu? Mercy đâu rồi? Sau đó một con chó lông vàng óng mượt, ngoại tít đuôi hớn hở lao ra từ một xó xỉnh nào đó, dèo vàng rộn ràng rồi nhảy phốc lên. Tiếp theo sẽ là một cảnh tượng người và chó quần nhau loạn cả nhà cửa. Tôi chưa bao giờ dạy Mercy nghe theo mệnh lệnh của mình, nhưng dần dần nó học được rất nhiều thứ. Mắt nó lúc nào cũng chất chớp giảm chỉ cần mẫn đoán định những điều bạn muốn nói thậm chí nó còn học được cách từ chối đồ ăn nếu bạn bỏ đồ ăn vào bát nó sẽ nhìn bạn bằng đôi mắt long lanh, yêu thương cho đến khi bạn xa đầu nó nó mới chịu cúi xuống ăn cơm nhưng nếu bạn quên vuốt ve, cưng nựng nó nó sẽ theo bạn đi khắp nơi bạn đi đến đâu nó theo đến đấy rồi ngồi xuống và dúi vào tay bạn cho bằng được Có hôm tôi quên bỏ đồ ăn vào bát, nhưng quên, tôi bỏ đồ ăn vào bát, nhưng quên xoa đầu nó. Sau đó vội vàng chạy đi siêu thị. Khoảng nửa tiếng sau, vừa mở cửa vào liền nghe thấy tiếng nhai rau ráu. Có lẽ không chờ được nữa, Mơ xì bắt đầu ăn. Tôi hò khẽ, nó giật mình quay lại, sợ đứng hình. Nó ngồi phịch xuống, cái đầu nó xoay 180 độ về phía tôi, miệng há hốc. Thức ăn từ miệng nó rơi lụp bộp xuống đất. Tôi chưa kịp nói gì. Nó đã nhanh chóng, lặng lẽ, thò chân trước ra, gạt đám thức ăn vương vãi dưới đất sang bên. Càng gạt càng xa, càng gạt càng xa. Có lẽ nó muốn thành minh. Không phải nó ăn, không phải nó ăn. Tôi buồn cười đến nỗi làm rơi cả mấy túi đồ trên tay. Còn cứ ăn đi, ăn đi. Nhà ta đâu phải có nhiều phép tắc đến vậy. Thích ăn gì thì ăn Thích ăn lúc nào thì ăn lúc ấy Thức ăn không ngon Ta sẽ đổi nhãn hiệu Nếu vẫn không ngon Chúng ta sẽ mua sườn cục về Ninh Chúng ta sẽ mua thịt bò về hầm Cho đến khi tương lai trở nên tươi sáng mới thôi Mùa đông nằm nọ Không có việc gì làm Tôi ở nhà xem tivi giải khuây Đang xem trượt này ra mong muốn Gác chân lên bộ lông mềm mại của Mercy. Lúc ấy Nó khẽ dùng mình Dư thận trọng đưa mắt nhìn tôi Thấy tôi có vẻ rất kiên quyết Nó thở dài Lập tức nằm im tại chỗ Không hề nhúc nhích Kết quả tôi ngủ quên Đang mềm mệt Bỗng tôi có cảm giác thứ gì cọ cọ lên người mình Mở mắt ra thì nhìn thấy Mercy đang dùng chân trước Đập đập vào người tôi Tôi nhấc chân lên Nó đổi tư thế Giữ người thật thoải mái Sau đó quay ra nhìn tôi chăm chú Ý bảo, tôi có thể hạ chân xuống được rồi. Tôi phải đặt chân lên người nó thì nó mới yên tâm ngủ tiếp đi. Người ta nói, giống chó cảnh lông vàng, chưa đầy tuổi thì nó là ma quỷ, nhưng sau một tuổi thì nó là thiên sứ quả không sai. Đầu năm 2012, trời rất lạnh, nửa đêm tôi vẫn ngồi trên bậc thềm trong hoa viên, vỏ lon bia la liệt, tôi ngẩn ngơ ngắm trăng trên cao. Ở nơi không ai nhìn thấy, và lúc không ai để ý, tôi đã khóc rất thê thảm. Mercy lặng lẽ ngồi bên tôi, nếp sát vào đùi tôi, khẽ khẽ cọ đầu vào tay tôi, đôi mắt lòng lành ngước nhìn tôi, miệng nó phát ra mấy tiếng thút thít. Trước đó, tôi đã lên mạng tìm hiểu và biết đó là tiếng khóc của giống chó lông vàng. Mercy khóc mãi không thôi và nước mắt của tôi cũng không ngừng tuôn rơi. Mercy, đừng khóc, đừng khóc Cô ấy sẽ không quay lại Cha sẽ không rời xa con Khi ấy, Mercy bị ốm một trận nhớ đời Lúc nó ốm, tôi đang bận việc ở Bắc Kinh Nhận được điện thoại của người chăm sóc Mercy Tôi nghe giọng nói như sắp khóc của cô ấy Cô ấy bảo Mercy bị nhiễm dịch Sóng di động rất yếu, tôi lao ra ngoài Trời đang mưa dữ dội Tôi buồn điện thoại, lòng buồn ảo não Trời thích mưa thì cứ việc Nhưng đừng hành hạ chó nhỏ của tôi Nó khỏi ốm Tôi đón nó về nhà Một người một chó vui như ngày hội Chạy tung tăng, nhảy tung tăng hân hoan vô hạn Chiếc xe nhãn hiệu Chiếc xe khách nhãn hiệu SUV Màu trắng chạy qua Mơ xì sững sờ Sau đó nó ra sức cắn đất sợi dây buộc trên cổ Bộ dạng nó như điên dại Nó muốn đuổi theo chiếc xe Dù gọi thế nào cũng không chịu quay lại Lái xe thấy nó qua gương chiếu hậu Liền cho xe dừng lại bên đường Anh ta kéo cửa kính Thò đầu ra ngoài Cười thân thiện hỏi Này con chó Đuổi theo tao làm gì thế Mơ gì không buồn ngó anh ta Mà nhìn chằm chằm vào cửa xe Như thể đang chờ cửa mở Nó muốn nhảy lên Tôi đuổi đến nơi ôm nó vào lòng Dối rít xin lỗi anh tài xế Anh ta chỉ cười bảo không sao Rồi lái xe đi lúc chiếc xe lăn bánh mờ xì sì dễ ruội điên cuồng trong lòng tôi tôi bất giác rớt nước mắt mờ xì sì đã bình tâm trở lại nhưng nó cứ thút thít mãi không thôi tôi biết lâu lắm rồi nó không trông thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc ấy lâu lắm rồi nó không được ngồi vào chỗ ngồi dành riêng của nó nó thích được ngồi vào xe đi hóng gió cái đầu nhỏ bé của nó nghích ra ngoài cửa sổ để gió mạnh thổi bạt vành tai Rồi nó sẽ đắc chí mà lẻ lưỡi ra, sau đó nhảy từng từng khoái trá. Tôi ôm Mercy về nhà, nó vẫn nức nở trong vòng tay tôi. Nước mắt tôi cũng không ngừng rơi trên bộ lông vàng óng mềm mịn như nhung của nó. Mercy ơi, đừng khóc nữa. Chúng ta không còn xe nữa, nhưng cha sẽ mua một chiếc xe khác cho con. Mercy về nhà tôi hồi đầu tháng 6 năm 2010. Tôi ấm nó về... lúc nó còn bé xíu đầu nó tròn xoe tài to ủych nó cứ ngồi xuống và ngửa cổ lên là y rằng hai tai sẽ chảy chạm đất nó cắn tất của tôi xé quần áo của tôi gặm sách cào bàn uống nước phá hủy mọi thứ nó trông thấy điều khiến tôi không xào lý giải nổi là mỗi khi tôi gọi tên nó nó lại men theo mép tường chạy đi chạy lại như điên dại có khi chạy liên 500 vòng cho đến lúc mệt lử mới nằm xuống Điều phiền phức là khoảng thời gian từ lúc nó mệt lử cho đến lúc nó lấy lại tinh thần phá phách không hề dài. Hơn lớn hơn một chút, cỡ gần một tuổi, thì tính cách của nó không còn thất thường như trước nữa. Để nó có không gian vui chơi rộng rãi hơn, tôi quyết định chuyển sang tòa nhà có vườn hoa, sân chơi bên dưới. Có hôm về nhà, phát hiện mơ biến đầu mất. Nó không có trong phòng, cũng không có dưới sân. tìm mãi mới phát hiện nó trôi qua một khe hở của đường ống nước thải nằm ở mé tường trong cùng của vườn hoa và chuồn ra ngoài. Tôi vội vàng tìm kiếm khắp nơi, khu vực tôi ở, đường cao tốc, công viên, các tiểu khu lân cận. Tôi gần như phát điên, gao gọi nó khàn cả giọng. Trời mỗi lúc một tối mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Tôi quay về, thẫn thờ như người mất hồn ngồi trên sofa. Tôi có cảm giác hình như nó đang trốn ở một xó xỉnh nào đó trong căn nhà này thôi lúc tôi viết bài nó phải chiếm bằng được không gian dưới gầm bàn lúc tôi đi ngủ nó nhất định sẽ gặm cái ổ của nó rồi gầm gừ kéo sát giường tôi lúc tôi ăn cơm nó sẽ quấn chặt lấy chân bàn một giờ đêm tôi nghe tiếng gõ cửa ngoài ban công tôi kéo cửa kính mơ xì nhè rằng cười thật tươi nhìn tôi rồi nó vẫy đuôi hân hoan tột độ khắp người nó là bùn đất Không biết nó đã trốn đi xong chơi xó nào Tôi cuốn quýt ôm nó vào nhà vệ sinh Tắm rửa sạch sẽ cho nó Mừng rớt nước mắt Chắc nó phải vất vả lắm Mới tìm được đường về nhà thế này Tôi lôi hết đồ ăn ngon ra Và ngồi nhìn nó ăn nhồm nhòm Như sắp chết đói Và điều đó khiến nó tin rằng Cứ bỏ nhà đi Thì sẽ được khen thưởng hậu hĩnh Thế là chiều hôm sau Nó lại biến mất Lần này tôi không tìm nó nữa, mà ngồi xem tivi chờ nó tự động dẫn xác về. Lại chờ đến một giờ đêm thì nó xuất hiện bên ngoài cửa kính hướng ra ban công. Lần này thì biết tay, tôi lôi vào nhà đánh trong một trận nên thân. Mercy gào khóc thảm thiết. Từ đó về sau, không cần biết cống thoát nước của khu nhà có bị vỡ hay không. Nó không bao giờ chưa qua đó mà bỏ đi lang thang nữa. Dấu hiệu nhận biết sự trưởng thành của Mercy Là vào một ngày nọ Nó kiên quyết không chịu đi vệ sinh trong nhà như trước nữa Cho dù có phải nhịn tiểu tiện Đại tiện đến nỗi nước mắt nước mũi đầm đìa Nó cũng không chịu Có lần tôi bận việc phải ra ngoài Tưởng rằng có thể về sớm Ai dè còn phải đi quay trực tiếp Về đến nhà đã xế chiều Chưa kịp trà chiều vào ổ khóa Bác hàng xóm đã thò đầu ra xúc động bào Này Trương Gia Giai, con chó nhà cậu thật hết chỗ nói. Tôi vào đầu bứt tài hỏi. Nó làm sao ạ? Bác hàng xóm uống miếng nước xúc động kể lại. Lúc cậu đi vắng, con mơ sinh nhà cậu xuống sân sưởi nắng. Sau đó nó buồn đi tiểu tiện. Tôi để ý thấy nó chạy mấy vòng quanh sân thì cũng muốn giúp nó. Nhưng lát sau thấy nó nhảy phúc một cái, trèo qua rào, rào chắn. ra bên vườn nhà tôi, tè một bãi. sau đó nó lại lấy đà nhảy phúc qua rào chắn trở lại sang vườn nhà cậu tôi há hốc mồm trước khi đi ngủ mơ thường chạy đến phòng ngủ của tôi gõ cửa rồi nằm xuống cạnh giường tôi chờ tôi ngủ say nó mới yên tâm để đến với cái ổ của nó mơ cha đã mua một chiếc xe bán tài pickup và lắp cả lều bạt đâu ra đấy chúng ta có thể ngu dọn, du ngoạn đến những nơi xa xôi nhất rồi bé con ạ Con sẽ ngồi trên ghế phụ, thò đầu ra ngoài cửa kính. Gió thổi lật Phật đồi tài to bè của con. Con sẽ nhảy lên sung sướng. Chà đã xếp rất nhiều đồ ăn ngon vào thùng xe. Có chiếc ổ xinh đẹp mà con vô cùng yêu thích. Chúng ta sẽ lái xe qua những vùng đất tươi đẹp, mỹ lệ và đưa người mà con yêu quý nhất đi cùng. Chúng ta sẽ quên hết những cái bóng u buồn của quá khứ. Chúng ta sẽ cùng đi ngắm những hồ nước yên bình phẳng lặng. Những đỉnh núi tuyết trắng quanh năm Những miền đất hương hòa bát ngát Những thảo nguyên nắng hát mênh mang Dẫu là những nơi xa xôi Nhưng núi rừng, sông suối này Đều là quê hương đấy con ạ Lúc đầu tôi cho rằng Nó không thể rời xa tôi Nhưng bây giờ tôi biết Tôi không thể xa nó Mercy sinh nhật ngày 18 tháng 5 Năm 2010 Mercy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 Tác giả Trương Gia Jae. Truyện được phát trên audio VV, người đọc VV. Chương 18: Chị gái. Họ nói bốn mùa rồi cũng sẽ tàn phai, kết quả 3 mùa đã tàn phai. Rồi yêu nhau rồi cũng sẽ có lúc xa nhau, kết quả là đã bao lần xa nhau. Mãi đến khi học đại học tôi mới phát hiện ra, không ngờ trên đời có cả những bộ quần áo trị giá hơn 500 đồng. Tốt nghiệp đại học tôi mới biết Trên đời có cả những loại quần áo xịt gắn mát thương hiệu. Hồi học cấp 2, có lần tôi lén đi mua một chiếc quần sóc giá 20 đồng. Thế là bị cả nhà đưa vào diện Song Quy. Thuật ngữ Song Quy, chỉ biện pháp chống tham nhũng đặc biệt của nhà nước Trung Quốc, là hệ thống điều tra vi phạm ngoài luật pháp nhằm duy trì kỳ cương trong hàng ngũ cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những tưởng mấy thương hiệu như Jean Sweet đã cùng đã khủng lắm rồi. Ai ngờ, tình cờ dạo phố lại phát hiện thêm Adidas Nike mới thất kinh. Cái này làm từ sợi vàng à. Kể từ hôm đó, ngày nào trong đầu tôi cũng lóe lên ý tưởng giết người phóng hỏa. Không gì địch nổi thời gian. Từ ngày đi làm, tôi luôn luôn có thể khẳng định rằng đã là phụ nữ thì đều nên mua mỹ phẩm cao cấp, chẳng sức đắt tiền, dù tốn kém đến đâu cũng xứng đáng. Vì thế, Tôi vẫn chịu khó mặc quần áo dưới 500 đồng, mặc quần xịp không gắn mác thương hiệu vì tôi muốn tiết kiệm tiền để người phụ nữ của tôi được sử dụng loại mỹ phẩm tốt nhất và những đồ trang sức quý giá nhất. Nhưng về sau tôi nhận ra một thực tế. Phụ nữ có thể tìm được những loại mỹ phẩm đẳng cấp, những trang sức sành điệu nhưng không tìm được cho mình người đàn ông tử tế. Bởi vì hầu hết đàn ông tử tế đều không mua được mỹ phẩm xa xỉ và trang sức đắt tiền. Một người bạn của tôi tỏ ra chán nản với những người phụ nữ xung quanh. Cậu ta cứ mãi kén cá, chọn canh. Tôi bảo, này, cậu có phải chó ngoan đâu mà đòi kén thịt thơm? Bạn tôi, đàn ông không phải loài chó, đàn bà không phải miếng thịt. Đàn bà không phải miếng thịt, nhưng cậu chắc chắn là loài cậu. Sao lại nói thế? Sao tôi biết được, tôi cứ thích sỉ nhục cậu đấy. Thế rồi bạn tôi kết hôn. Gúc xì thuộc về em sâu và toàn bộ quần áo, tất vớ, khăn choàng, ga dài giường, cây lầu nhà phơi đầy ngoài ban công cũng là của cô ấy. Tôi nói với bạn, sau này cô ấy muốn mua gì, dáng mà chiều. Dù cô ấy bảo không cần cũng cứ lén mua về cho cô ấy. Bạn tôi nói, tại sao? Bởi vì ban công nhà cậu phơi đầy quần áo tất vớ khăn quàng, gà trải giường và cây lau nhà, cậu phải có trách nhiệm đền bù cho mỗi phút cuối tiêu phí tuổi thanh xuân của mình ngoài ban công nhà cậu. Nửa năm sau, bạn tôi ly hôn. Lúc say khướt bạn tôi nằm bò ra sàn lẩm bẩm Sao lại ly hôn? Tôi bảo, có kết hôn thì mới có ly hôn. Ai bảo cậu kết hôn làm gì? Có phải chúng ta đã nhầm không? Chắc là vậy Đàn ông không phải loài chó Đàn bà không phải miếng thịt Cuộc sống của chúng ta ngoài gúc si Và một ban công phơi đầy quần áo tất vớ Khăn quàng, ga trải giường, cây lau nhà Thì còn nhiều thứ quan trọng khác Đó là thứ gì? Nhiều lắm Ví dụ như game đấu địa chủ Game bài ba cây hay đi ăn đêm chẳng hạn Khi còn làm việc Trong một chuyên mục của đài truyền hình Có một nữ đạo diễn Tôi hỏi cô ấy Một người đàn ông có 10 tỷ Một cô 1 tỷ Cho cô 1 tỷ và một người đàn ông có 100 triệu Cho cô cả 100 triệu Ai quan trọng hơn Cô đáp liền Một tỷ Tôi bảo Ơ thế một phần 10 Hơn đứt tất cả toàn bộ à Cô gật đầu quả quyết Hôm sau Cô vội vã gặp tôi và bảo Tôi đã suy nghĩ suốt đêm không ngủ Và quyết định rằng người đàn ông 100 triệu Quan trọng hơn Tôi ngạc nhiên Trần trọc cả đêm thật à? Cô gật đầu Ừ Nếu quả thật bạn đã trằn trọc suốt đêm không ngủ Chứng tỏ bạn có rất nhiều tâm sự Bạn hà tất phải nghĩ nhiều về chuyện này làm gì Một tỷ hay một trăm triệu Cũng không bằng mười triệu bạn tự mình kiếm được Nếu bạn có một tỷ Bạn chính là miếng thịt Nếu bạn có một trăm triệu Bạn không thể ăn miếng thịt kia Nếu bạn có 10 triệu, bạn không cần mất ngủ cả đêm. Từ hồi tôi còn rất nhỏ, tôi đã hỏi chị tôi về chuyện nam nữ. Tôi hỏi thế này. Chị ơi, dâm đãng là gì? Chị tôi. nhiệt tình cười mở hoạt bát vui vẻ. Chị ơi, chị thật dâm đãng Bốp, mà trái tôi sưng vù. Tôi lại hỏi tiếp. Chị ơi, đê tiện là gì? Chị tôi. Ngoan ngoãn lễ phép cần cú tiết kiệm Chị ơi Chị thật đê tiện Bốp má phải tôi sừng hút Tôi hỏi tiếp Chị ơi tình yêu là gì Chị tôi Là dân đáng cộng với đê tiện Chị ơi chị chẳng biết yêu gì cả Rất lâu sau Chị tôi mới ừ một tiếng Mười năm sau tôi mới hiểu Vì sau khi ấy chị tôi lại rưng rưng nước mắt Mười năm sau Tôi ngồi bên bàn làm việc, nước mắt rưng rưng, cõi lòng trống trải hoảng hốt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi đau đến không xào thờ nổi. Chị đến động viên tôi. Đàn ông phải mạnh mẽ, ưỡn cao ngực lên. Em lấy đâu ra ngực mà ưỡn, nói linh tinh. Lần này thật lạ, chị tôi không nổi giận lôi đình như mọi khi, chị bảo. Đi nấu bát mì cho chị, bận rộn là quên hết đấy mà. Tôi buồn thúi ruột Mì miếc gì Dùng cái lưỡi đưa đầy Liếm láp bộ nhá một chút một lúc là xong Bốp bốp Tôi bị mấy bạt tai Thôi thôi nấu thì nấu Một lúc sau Tôi mang mì lên cho chị Chị cười tươi như hoa Đón lấy bát mì Chị chỉ ăn vài miếng rồi bỏ về phòng mình Ba năm sau Tôi đọc được nhật ký của chị Em trai quyền bỏ muối vào mì Mình nghĩ chắc nó phải buồn lắm Đau lòng lắm mới nấu ra cái thứ mì khó nuốt như thế Mình cũng buồn lắm Tôi chợt thấy khóe môi mặn mặn Tôi nghĩ nếu giọt mặn này có thể vượt thời gian trở về 3 năm trước Rơi vào bát mì của chị Chắc chị sẽ không còn thấy nó nhạt thách nữa Và cũng sẽ không vì thế mà buồn bã Có trộm bắt lấy nó Tiếng ai đó hết thích thất thành trên phố Tôi và chị gái đùn đầy nhau Em trai, lên đi Có biết thế nào là ngũ giang tứ mỹ không? Ngũ giảng tứ mỹ không? Ngũ giảng gồm Văn minh, lịch sự, vệ sinh, nền nếp và đạo đức Tứ mỹ gồm Tâm hồn đẹp, lời nói đẹp Cử chỉ đẹp và hành động đẹp Đây là tiêu chuẩn Để Hoàng đế Trung Quốc thời xưa Lựa chọn hiền thần để trọng dụng Chị, chị lên đi Chị có hiểu thế nào là tam tòng tứ đức không? đùn đậy làm gì bắt trộm chứ có phải mời cơm đâu xông lên được lên nào thế là hai chị em hùng dũng xông lên được nửa đường thì tôi rẽ trái chị rẽ sang phải hai chị em trốn trong ngõ nhỏ nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt tên ăn trộm vọt qua chúng tôi phù suýt nữa thì đụng phải hắn hai chị em cùng vuốt ngực lúc này mới để ý ai đó đang truy đuổi tên trộm trộm không buông Nhìn kỹ mới nhận ra là mẹ tôi. Mẹ tôi vừa chạy vừa hô hoán. Bắt lấy nó. Hai chị em ra sức giữ chặt mẹ lại. Thế là thằng trộm, trốn thoát. Về đến nhà, hai chị em mỗi người phải đến cho mẹ 500 đồng. Hôm sau tỉnh giấc, chị gái phát hiện 500 đồng dưới gối. Tôi thấy dưới gối mình có 500 đồng. Và dưới đồng hồ báo thức có thêm 500 đồng nữa Tôi lấy làm khó hiểu Vì sao để sống mất một thằng ăn trộm Mà nghiễm nhiên tôi kiếm được 500 đồng Khi đã thành thạo phương pháp Giải toán hỗn hợp cộng trừ nhân chia Tôi mới hiểu ra Sau này tôi nghĩ Nếu tôi còn cơ hội nhất trả chị 500 đồng xuống dưới gối chị ấy Thì dù trong tay tên trộm kia có dao có súng Tôi quyết không ngần ngại Mà sống tới Ừ như vậy đấy Hồi tôi còn nhỏ, trong nhà chỉ có độc chiếc xe đạp vĩnh cửu đời cũ. Bố tôi bảo, tôi sẽ được cưỡi nó vào ngày sinh nhật. Tôi cười ha ha sung sướng, bố ơi, cuối cùng bố cũng không thèm yêu chị nữa, chỉ yêu mình con. Bố tôi bảo, chị con cưỡi mòn cái xe này rồi. Vài năm sau, chị gái được bố mẹ mua trong một chiếc xe đạp, ngày nào chị cũng đèo đè tôi đi học trên chiếc xe ấy. tôi bảo chị để em đèo chị bảo biến mẹ kiếp ông đây thừa sức chẳng biết để làm gì biến tôi tức lắm cứ ngọ nguội mãi ở ghế sau a uỳnh hai chị em ngã ở chân cầu chị tức giận May may may, từ giờ không thèm chở mày đi học nữa chị chị chị chị đi xe chẳng khác gì con a hoàng ấy a hoàng là ai Là con chó ở nhà cậu Đồ khốn Chị còn là chị của đồ khốn Chúng tôi cứ cãi nhau trí chóe như thế Suốt trên đường đi Kết quả là đi học muộn Vài năm sau đó chúng tôi đến chơi nhà cậu Ở thành phố lớn Chị lại chờ tôi bằng xe đạp Có người quát Xuống xe Trời ơi cảnh sát giao thông Tôi Chú ơi chú bắt chị ấy đi Chị ấy là người đèo cháu Cháu còn bé chú đừng bắt cháu Chị, chú ơi, chú bắt nó đi, nó cứ đòi ngồi xe cháu, cháu là học sinh cấp 2, chú đừng bắt cháu. Chú cảnh sát toát mồ hôi. Tôi, chú ơi, chú bắt chị ấy đi, cháu không quen chị ấy. Chị, chú ơi, chú bắt nó đi, cháu nhặt được nó ở bên đường đấy. Tôi, nhặt được cái đầu chị ấy, đồ không biết ngựa Chị, ngượng cái đầu em ấy, sắp bị phạt còn không ngượng ngùng cái nỗi gì. Chú cảnh sát. Hai cháu đi đi, từ nay về sau không được đèo ai bằng xe đạp nữa. Cuối cùng cũng đến ngày chị tôi phải đi học đại học xa nhà. Chiếc xe ấy thuộc về tôi, tôi vui mừng hết biết, suốt đêm không ngủ. Cả nhà tiễn chị lên đường. Chị lên tàu, nước mắt tôi bỗng tuôn như mưa. Tôi vừa khóc vừa đuổi theo tàu hỏa. Chị ơi, em trả xe cho chị, chị đừng đi. Chị gào gọi tôi qua cửa số tàu hỏa. Tôi không nghe thấy Nhưng có thể đoán qua khẩu hình của chị Đừng khóc Nhưng tôi vẫn cuống quyết chạy đuổi theo Vừa gạt nước mắt vừa gào gọn Chó mới khóc Em không thèm khóc Kể từ giây phút đó Tôi rất sợ khi nghe thấy tiếng tàu hỏa Bởi vì nghe thấy tiếng còi tàu Tức là lúc phải chia ly Chị đi rồi Một mình tôi cưỡi xe đạp đi học Bị chúng bạn cười chê Bởi vì đó là xe đạp dành cho nữ Mọi người bảo tôi là yêu nữ, bảo tôi là thằng bê đê. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn cưỡi chiếc xe đạp ấy, vì như thế tôi sẽ có cảm giác, chị tôi vẫn ở bên tôi. Đến tận bây giờ, mỗi khi vào phòng chứa đồ và nhìn thấy chiếc xe đạp ấy, nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi thầm mắng mình. Rơi gì mà rơi, rơi gì mà rơi. Năm 1988, Cậu tôi tặng tôi một bộ sưu tập tem mà tôi không hiểu gì về nó. Tôi tức giận bảo Chị ơi, cậu thật kẹt xỉn cho em đồng giấy lộn này làm gì kia chứ? Chị bảo Thế bán lại cho chị 10 đồng đi. Chị thật gian xảo chị nghĩ em là thằng đần chắc. Đằng sau tập giấy in giá bìa là 198 đồng. Mấy thứ này càng ngày càng mất giá bây giờ không chịu bán để sang năm sẽ chỉ còn một đồng thôi biết chưa. Vì sao? Em không đọc người ta ghi rất rõ đè à? Có giá trị theo năm mau sưu tầm hàng hiếm Thế nào là có giá trị theo năm? Tức là càng đến lâu sẽ càng mất giá Nào có bán không thì bảo 20 đồng Đồng ý Thế là bộ sưu tập tem Mỗi năm tôi đều bán cho chị tôi với giá 20 đồng Lũy kế đến năm 1992 Tôi bán được tổng cộng 4 cuốn 80 đồng Hàng năm tôi đều phải nộp tiền lại tiền mừng tuổi cho bố mẹ nên món tiền 80 đồng này là sở hữu vô cùng quý giá đối với tôi. Hơn nữa, kể từ năm đó cậu tôi không tặng tem sưu tập cho tôi nữa, đồ kẹt xỉn. Năm đó chị tôi đi học đại học xa nhà. Hôm sau chị phải lên đường rồi tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại 16 tờ 5 đồng chị một tờ, em 1 tờ tôi cứ thế nhầm tính cả đêm tôi miên man nghĩ Chị ấy đi học xa nhà Liệu có bị người ta bắt nạt không? Trước đây mỗi lần bị ai đó bắt nạt Chị lại cho mình hai hào Để mình trừ cho kẻ kia một trận Chị ấy đến nơi xa xôi như vậy Chắc sẽ cần đến tiền Ừ Thế thì cho chị ấy 10 đồng 10 đồng mà thuê người chửi hộ Thì có mà thuê được 50 lần Nhưng nếu bị người ta đánh Thì sao? Lần trước chị ấy bị thím đánh Cho tôi những năm hào bảo đi đánh hộ, tôi còn trả thèm, người ngoài chắc chắn sẽ đòi nhiều hơn. Thôi cứ coi như mỗi lần thuê người đánh mất hẳn một đồng đi, cho chị ấy hai mươi đồng. Tôi đau lòng khi phải chia khoản tiền bảo bối của mình thành hai nửa, mà cái nửa của chị ấy càng lúc càng nhiều hơn cái nửa của tôi. Tôi mãi tính toán, chia chác đến nỗi buồn ngủ quá, tiếp đi lúc nào không hay. Cuối cùng tôi nhét vào túi của chị ấy cả 80 đồng. Tiễn bà chị ôn thần lên đường, tôi hoàn toàn trắng tay. Về đến nhà tôi buồn lắm, trốn trong chăn ngủ. Tôi phát hiện trong chăn có 4 bộ sưu tập tem theo năm. Trong mỗi bộ kẹp 20 đồng. Tôi trốn trong chăn vừa khóc vừa chửi. Chị và cậu đều kẹt gì như nhau, mỗi bộ chỉ kẹp có 20 đồng. Đi khỏi nhà thì chị ít phải kẹp 50 đồng cho tôi chứ. Đến tận bây giờ, bốn bộ sưu tập tem theo năm có kẹp 20 đồng ấy vẫn nằm gọn gàng trên giá sách của tôi. Một hôm, tôi giờ ra lau chùi giá sách, vô tình lật mở bộ sưu tập năm 1988, bìa sách có một vuông, chữ màu vàng, đề giá bìa 198 đồng. Bán lại cho chị 10 đồng đi. Chị thật gian xảo. chị nghĩ em là thần đần chắc. Bạn đằng sau tập giấy in giá bìa là 198 đồng. Mấy thứ này càng ngày càng mất giá Bây giờ không chịu bán Để sang năm sẽ chỉ có một đồng thôi Sẽ chỉ có một đồng thôi biết chưa Ghi sao Em không đọc người ta ghi rất rõ đè Có giá trị theo năm mau sưu tầm hàng hiếm Thế nào là có giá trị theo năm Tức là để càng lâu sẽ càng mất giá Nào có bán không thì bảo Nước mắt tôi nhỏ xuống tí tách Hên mở cả dòng giá bìa 198 đồng ấy Chị, người xấu mới hút thuốc. Tôi, thế cậu là người xấu à? Trở thành giáo sư rồi mới hút thuốc thì là người tốt. Chẳng logic gì cả. Chị giải được hàm số lớp, chị am hiểu Phòng Nhã Tụng, một bộ tổng tập thơ ca vô danh của một trong... Là ba phần chính của Kinh Thi, một tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, và là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho Giáo. Hôm qua, chị nhầm Hegel thành Helen. Chị là vua logic Mới cãi nhau được vài ngày, chị đã lại phải quay về trường đại học. Tôi tìm thấy trong ngăn kéo bọc giấy báo gói một cây thuốc hiệu Trung Hoa. Trên màu giấy để bên, chị tôi viết. Nếu nhất định phải hút, thì hút loại nào tốt tốt một chút. Ý ra nó sẽ không gây hại nhiều cho sức khỏe. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ. Đó là tờ báo buổi tối dương tử. Phát hành ngày 22 tháng 5 năm bảy Sau này tôi gặp cô gái tên Khương Vi. Khương Vi hỏi, anh có thích hút thuốc không? Tôi đáp, anh thích hút loại tốt tốt một chút. Tại sao? Thì nó ít gây hại cho sức khỏe. Kết thúc một kỳ nghỉ đông, cô ấy mang cho tôi một bao thuốc hiệu Trung Hoa. Bao thuốc chỉ có 11 điếu, 4 điếu Trung Hoa, 4 điếu Ngọc Khê, 3 điếu Tô Yên. Có còn hơn không Tôi Em lấy đâu ra thế Khương Vi Nhà em có lệ cứ đến Tết đã đi biếu họ hàng thuốc lá Em lén rút mỗi lần mỗi bao vài điếu Nghỉ đông 20 ngày Sao em sưu tầm được có 11 điếu 7 điếu kia bị bố em phát hiện và tịch thu rồi Về sau Khương Vi biến mất Từ buổi tối dương tử vẫn nằm yên trên giá sách của tôi Tôi kẹp vào bao thuốc hiệu Trung Hoa trong tờ báo ấy Chỉ có hai người phụ nữ ấy cho rằng hút loại thuốc tốt một chút sẽ ít gây hại hơn cho cơ thể. Máy nghe nhạc Winnam bỗng vang lên ca khúc, bài tình ca trên radio. Một cô gái đẹp muốn với tay lên trời che kín mặt trăng. Một cô gái nức nở thương nhớ cây cầu bắc đến trái tim người tình. Từ đây nỗi mộng vỡ, duyên tan chỉ còn nỗi bơ vơ thảm sầu và cơn đau quặn thắt. Nơi đây chìm trong những giai điệu nhói buốt Chị tôi đã không còn biết đau đớn là gì nữa. Khương vi cũng bật vô âm tín. Cầu mong em được vui vẻ hơn tôi. Cầu mong em mãi mãi hạnh phúc. Chị bỏ ra nửa năm để dạy tôi đánh máy. Bắt đầu từ 27 tháng 8 năm 1998 đến ngày 1 tháng 9. Khi mà chị phải trở lại trường đại học thì giáo trình dạy đánh máy tự động truyền thành tài liệu tự học. Tôi... Đằng sau A là B kia mà Sao họ lại xếp ép vào vị trí đó Đằng sau B là C kia mà Sao lại là N Chị Christopher Lathan Sors Cha đẻ của máy tính chữ Là người phát minh ra nó Không phải chị Cách sắp xếp chữ cái của ông ta thật loạn luân Di và cậu nằm chung một chỗ Gia phổ của chúng Chẳng khác gì thần thoại Hy Lạp Đồ điên Có học không thì bảo chứ cái loạn luân như thế em không học Chị dạy em thứ tự chữ cái trên bàn phím Có gì mà loạn luân Thứ mình không thích Đừng bắt người khác làm Học đánh máy chữ có nhiều lợi ích lắm Nhìn đây Cái gảnh này gọi là quy quy Lên quy quy em có thể kiếm nhiều bạn gái sinh Thế là chị lập giúp tôi một tài khoản quy quy Sau đó hai chúng tôi cùng tìm kiếm Các em sinh tươi ở khắp mọi nơi Dưới sự hướng dẫn của chị tôi kết bạn với một em xinh tươi ở bắc ninh ở bắc kinh nickname của em là quả không hoa tôi rất hưng phấn liền gửi cho cô ấy một loạt tin nhắn chị tôi quát không nhìn thấy hình đại diện của người ta tối thui à không lên mạng mà đòi dùng quy quy đúng là đồ thần kinh chị lại mùi chài tôi nếu biết đánh máy chữ có thể dụ dỗ cô à kia bằng những câu chữ lưu loát tôi từ chối thẳng thừng Những chàng trai chính trực như tôi đây chắc chắn không chấp nhận điều này. Bảng chữ cái ấy rõ ràng chẳng có gì tốt đẹp cả. Ngày 1 tháng 9 năm 1998 chị tôi trở lại trường đại học và mang theo máy vi tính. Điều khiến tôi nuối tiếc nhất là tôi vẫn chơi thăng bậc trong trò chơi điện tử tìm kiếm kỳ hiệp chuyện. Nguyệt Như vừa mới chết trong tháp trấn yêu. Sao chị có thể ích kỷ hẹp hòi như thế chứ? nghĩ vậy tôi liền lục loại phòng chị ấy. tôi tìm thấy những thứ sau trong phòng chị: tiểu thuyết tình yêu vượt thời gian của Tịch Quyên, tuyển tập tiểu thuyết của Tầm Á, vu tình, cái khỉ gì thế này, chòm sao là cái quái quỷ gì kia chứ? tôi lật tung mọi thứ lên và phát hiện dưới đáy hòm một tờ bàn phím bằng giấy. trên bàn phím có mảnh giấy ghi: chị biết em sẽ lục ra thứ này. Vậy phiền em hãy học thuộc thứ tự các chữ cái trên bàn phím. Tôi thất kinh. Chị gái trên khắp thế giới này được xảo quyệt như vậy sao? Kết quả là tôi trải qua một học kỳ với cái bàn phím bằng giấy đó và những cuộc điện thoại thúc giục. Tôi Vì sao sau A không phải B? Chị Sau A là S Sau B là N Phức tạp chết đi được. Suốt nửa năm trời tôi không hiểu nổi. Vì sao chữ cái trên bàn phím lại loạn luân như vậy? Một người chính trực như tôi sẽ không bao giờ thèm học mấy chữ đó. 11 giờ 47 phút đêm ngày mùng 7 tháng 2 năm 1999, tôi vẫn đứng chờ ở ga tàu, vì chị tôi bảo sẽ về nhà đúng giờ đó. 4 giờ 30 phút sáng ngày mùng 8 tháng 2 năm 1999, chị tôi và một chiếc xe hơi lao vào nhau. Chỉ trong tích tắc, sự sống đã rời bỏ chị. 5 giờ 48 phút chiều ngày 8 tháng 2 năm 1999 tôi chạy lên Bắc Kinh căn phòng một màu trắng như tuyết đôi cánh của sứ giả màu trắng tuyết không gian thiên đường màu trắng tuyết ga chảy giường phòng bệnh màu trắng tuyết gương mặt của chị tôi cũng trắng như tuyết người ta cắm vô số những cái ống lên người chị người ta chụp máy thở trong suốt lên mặt chị tôi hớn hở chạy vào ha ha không động đậy được nữa hả gương mặt chị tôi không chút biểu cảm hai mắt ngắm nghiền nhưng sao tôi thấy chị như đang mỉm cười có thể tại tôi hoa mắt cũng có thể vì chị đã xem trộm thư tình của tôi viết cho cô bé hoa khôi lớp bên cạnh một người mặc áo blue trắng đứng trên đứng bên giường chị nói cô ấy không thể nói chuyện mong rằng quấy đủ sức viết cho cậu đọc Nhưng chị tôi không cầm nổi bút Bà chị tôi xưa nay vẫn yếu ớt như vậy Chị đèo tôi trên xe đạp Nhưng không đủ sức lên dốc Lúc chúng tôi đánh nhau Chị cũng không đủ sức đánh trả Lúc chúng tôi rằng nhau điều khiển TV để chuyển kênh Chị cũng không lại được với tôi Vì chị không thể viết Nên tôi không biết chị muốn nói gì Tôi nghĩ bụng Chị phải đủ sức để viết chứ Chị từng giả mạo chữ ký của mẹ Khi ký vào bài kiểm tra của tôi Chị từng viết bài tổng kết kỳ sau kỳ nghỉ đông giúp tôi. Chị từng giúp tôi viết tên vào vở bài tập. Tôi ngần ngơ nhìn chị. Sao tự dưng không đủ sức cầm bút. Tôi siết chặt tay chị. Chị gõ ngón tay vào lòng bàn tay tôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Gõ sáu cái liền. Để làm gì? Lục lục. lục L... chúc tôi chóng phát tài à tháng sáu tuyết rơi chị ấy gặp phải thiên cổ kỳ oan hay lục thần vô chủ hay chị bị gã nào đá đít hay lục đạo luân hồi hay chị ấy muốn đọc truyện tranh áo giáp vàng phần về minh vương hydes trong lúc tôi vắt óc suy nghĩ thì một đám người ập vào phòng và đưa chị tôi đi còn lại một mình trong căn phòng trắng như tuyết Vẫn còn đang nỗ lực gõ gõ vào tay mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Gõ sáu cái liền. Bên trên một cái, bên phải một cái. Lại lên trên một cái nữa, rồi xuống dưới một cái. Lại lên trên một cái nữa, lại một cái nữa. Tôi cố nhớ lại những kỷ niệm về chiếc bàn phím. Một chiếc bàn phím bằng giấy. Nhìn suốt nửa năm. Cuối cùng nó cũng in được một chút vào đầu tôi. Sau A là S, sau B là N. Sau xây là V, tôi nhớ lại từng chi tiết như bàn phím ấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hình ảnh trên bàn phím càng lúc càng trở nên rõ rệt. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, sáu lần gó ấy có ý nghĩa gì. I love you, chị yêu em. Nước mắt tôi trào ra, từng giọt từng giọt, rồi ảo ạt dữ dội như mưa bão. 7 giờ 10 phút ngày 8 tháng 2 năm 1999. Cuối cùng tôi đã học được cách sử dụng bàn phím. Tôi đã có thể gõ chữ và, gắc, và khắc sâu nó vào tâm trí. Không bao giờ quên. I love you. Em yêu chị. Tôi thu mình trên lối đi. Rất lâu, rất lâu, tôi mới gạn đủ dũng khí để lắp ráp chiếc máy vi tính chị để lại cho tôi. Và cũng rất lâu, rất lâu sau, tôi mới đăng nhập vào nick quy quy ấy. Trong danh sách bạn bè, chỉ có duy nhất một người, nick nickname là Quả Không Hoa. Hình đại diện màu tối, nghe nói nếu nói tối, chứng tỏ người ấy không lên mạng, nhưng hình đại diện đó đang nhấp nháy sáng. Tôi kích đúc vào thì nhận được tin nhắn của Quả Không Hoa. Đồ ngốc, chị của em đây. Tôi nức nở như một đứa trẻ, nhưng dù có khóc hết nước mắt cũng không thể khiến cho Quả Không Hoa nhấp nháy được nữa. Quả không hoa mãi mãi không online Nếu còn có ngày mai Chú bé muốn ở lại hôm qua Vì ngày mai không còn chị nữa Hôm qua chị dùng Windows 98 Ngày nay MSN đã rút lui khỏi trường đua Giới trẻ đang thịnh hành trào lưu Nhảy thoát y vũ trước webcam Trong phòng làm việc của tôi Trên bàn máy tính vẫn sáng nít quy quy Gồm năm chữ số Và trong danh sách bạn bè của Nick Quy, Quy ấy Vẫn chỉ có một người duy nhất Hình đại diện của người đó tối Người đó không online Nickname của người đó là Quả Không Hoa Khi quan hệ sẽ bị đau đớn Kết quả là bao nhiêu lần người ta phải đau đớn Yêu nhau rồi có lúc phải chia xa Kết quả là bao nhiêu lần xa nhau Bốn mùa rồi có lúc sẽ tàn phai Kết quả là bao nhiêu mùa đã tàn phai Trái đất cứ quay vòng Rồi cũng đến lúc mặt trời lặn Kết quả là mặt trời đã lặn không biết bao nhiêu lần Nhưng quả không hoa thì mãi mãi không sáng nít Buồn quá nên phải mỉm cười Đau quá nên phải vờ nhìn ra ngoài Nước mắt không còn nơi để giấu giếm. Trên đời, điều bi ai nhất là đau đớn muốn chết mà không chết được. Hết chừng 18, nhấn subscribe để theo dõi chừng mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả Trương Gia Giai chuyện được phát trên audio Vivi Người đọc Vivi, chương mười 19 Người đưa đò Cuộc đời tựa như một cuốn sách ta thường câu nói của người nguyện làm dấu chấm nhỏ lặng lẽ nếp bên người nhưng anh đã có bạn đọc của riêng mình còn em chỉ là người đưa đò Tiểu Ngọc là một cô gái đông bắc dự dàng, xinh đẹp, quê ở Trường Xuân. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại Nam Kinh làm việc. Cô là một trong số nhiều bạn bè của tôi có công việc tử tế, không nói tục, không nổi khùng, lúc nào cũng hòa nhã, vui vẻ, dễ chịu. Lần tụ tập nào, chúng tôi cũng đè nhau ra uống rượu. Tiểu Ngọc thi thoảng muốn nâng cốc, nhưng đều bị mọi người ngăn lại. Vì chúng tôi cho rằng, trong nhóm phải có một người tỉnh táo để còn đưa những người khác về và người này phải đáng tin cậy tiểu ngọc xứng đáng với sứ mệnh đó có lần chúng tôi tụ tập ở quán bar của quản xuân tiểu ngọc vốn dĩ im lìm từ đầu đến cuối không nói một lời lúc này bỗng nhiên lén uống vụ một cốc bia sau đó mắt cô ấy long lành nụ cười đẹp mê hồn rồi thình lình cô ấy trò tay về phía người khách ở bàn bên cạnh ôm bụng cười lớn Nhìn anh ta mà xem, mặt dài như cái bơm, đoạn cuối lại còn cong lên nữa chứ. Thêm một nét nữa là thành cái móc câu đấy. Ở quán rượu mà nói những lời này, nguy hiểm lắm cô nương ạ. Cả bọn toát mồ hôi, kể từ đó chúng tôi kiên quyết không cho cô ấy đụng đến một giọt nào. Mùa thu năm 2008, khi cả lũ đã xảy đến bất tỉnh, Thì phần việc của Tiểu Ngọc là lái chiếc xe 307 của cô ấy đưa từng người một về nhà. Tôi vừa tắm rửa xong, thì thấy di động rung lên. Có tin nhắn của Tiểu Ngọc. Có chuyện rồi, ra ngoài ăn đêm với em đi. Tôi tò mò hết sức, lập tức chạy đi tìm cô ấy. Tiểu Ngọc nói, Mã Lực ngủ lại chỗ em. Mã Lực là một họa sĩ, kết hôn năm 2006. vợ cậu ta tên giang khiết tôi ngạc nhiên cậu ta là người đã có vợ em đừng làm bậy nhắc đến bốn chữ em đừng làm bậy tôi bỗng thấy rất đỗi hưng phấn tiểu ngọc nói anh ấy là người cuối cùng đưa em về tối nay anh ấy cứ làm nhảm suốt em nghe mãi mới đoán ra anh ấy bị vợ cắm sừng tiểu ngọc kể với tôi mã lực tình cờ phát hiện vợ mình vụng trộm với người khác nhưng cậu ta cố nhịn không làm ầm lên. Gần đây cậu ta có cảm giác vợ mình bỗng thay đổi tính nết, tỏ ra rất mực âu yếm ân cần và thi thoảng lại bóng gió nhắc đến việc chuyển người đứng tên căn hộ sang tên cô ta. Mã lực là một họa sĩ chuyên vẽ tranh trừu tượng, bằng tư duy dối dắm của mình, cậu ta suy đoán người đàn bà này đang lên kế hoạch ly dị chồng, vì vậy mới diễn trò để tranh giành tài sản. Tôi nghiêm nghị bỏ con tôm hùm xuống hỏi Cậu ấy định thế nào? Tiểu Ngọc nghiêm nghị bỏ con cua biển xuống đáp Trước lúc thiếp đi, anh ấy gào lên Đừng tưởng chỉ mình cô biết đóng kịch Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cho cô thấy tài năng diễn kịch thực sự Gió đêm tháng 10 xe sắt Tôi bỗng dùng mình Tiểu Ngọc nói Anh ấy không chịu về nhà Em đành đưa anh ấy về nhà mình Tôi bảo, vậy sao em lại chạy ra đây? Tiểu Ngọc yên lặng một lát mới đáp Em nằm ở sofa phòng khách Nghe anh khóc rất thương tâm trong phòng ngủ Em đi vào thì thấy anh ấy cuộn người trong chăn Khóc nức nở Em lay gọi anh ấy nhưng anh ấy chẳng thèm để ý đến em Cứ gào khóc thảm thiết Chắc anh ấy đang mơ Em thấy sợ, không muốn ở lại Mới gọi anh ra ngoài ăn đêm Tôi vừa hỏi Có phải em thích cậu ấy? tiểu ngọc quay mặt đi chầm chậm gật đầu vầng trăng nhô lên cao lơ lửng giữa tầng không phía sau lưng tiểu ngọc giống hệt như một chiếc lốp xe dự phòng khổng lồ tuy cả tôi và tiểu ngọc không hề hé rằng nói nửa lời nhưng chuyện mà mặn nhà mã lực vẫn lọt ra ngoài ai nấy đều hay cậu ta bắt đầu đấu trí với vợ hễ uống là say cậu ta lại ngủ lại nhà tiểu ngọc lúc đưa cậu ta về nhà tiểu ngọc Tôi phát hiện ra trong kệ bếp có nhiều thuốc bổ gan. Cô ấy có bao giờ uống được đâu, uống rượu đâu. Mã lực lè nhẹ kể lề kế sách đối phó với vợ. Tiểu Ngọc ngồi bên chỉ lặng lẽ gật đầu. Vì mã lực độc chiếm phòng ngủ, nên Tiểu Ngọc phải sắp xếp sofa làm chỗ ngủ cho mình. Tôi nói, cứ thế này mãi không ổn, tôi sẽ thuê phòng cho cậu ấy. Tiểu Ngọc hướng mắt về phía mã lực, cậu ta chờ mình chót chép miệng rồi lăn ra ngủ tiếp. Tôi bảo, thôi vậy. Trước lúc ra về tôi do dự một lát gọi. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, bảo, Em không phải lốp xe dự phòng, em nghĩ rồi, em là người đưa đò. Anh ấy rớt xuống sông ở bờ bên này, em phải đưa anh ấy sang bờ bên kia. Ở bờ bên kia có người đang chờ anh ấy. Người đó không phải em, em chỉ là người đưa đò. Tôi thở dài ra về. Chừng hơn nửa tháng sau, mã Lực mở triển lãm tranh ở Phương Sơn, trưng bày toàn bộ tác phẩm cậu ta vẽ trong mấy năm qua. Cả đám rủ nhau đến chúc mừng, nhưng đến nơi ấy, nhưng đến nơi ai nấy đều tròn mắt, mắt tròn mắt dẹt khi đứng trước bức vẽ chiều tượng. mã Lực cho một bức tranh sắc màu sặc sỡ nói, Đây là bức bạn bè, tôi vẽ tất cả chúng ta đấy. Tôi căng mắt ra nhìn, vòng to ôm vòng nhỏ, Lại có 800 đường kẻ xiên ngang xiên dọc Đủ mọi màu sắc Tôi kinh ngạc nhận xét Nét vẽ rối rắm thế này Chẳng nhận ra ai với ai Mọi người nhìn nhau không ai bảo ai Nhất là rút lui Mã lực tức giận, chửi Tiên sư Chỉ có Tiểu Ngọc vẫn hào hứng Đứng trước bức vẽ, cần mẫn hỏi Em đâu Mã lực nói Đoán thử xem Tiểu Ngọc lôi di động ra gõ nội dung tìm kiếm Thưởng thức nghệ thuật đương đại Và giải đáp về tranh chiều tượng Rồi đứng đó nghiên cứu suốt buổi chiều Hơn nửa tháng sau Mã lực tìm chúng tôi giọng run run Mọi người giúp tôi một tay Trưa nay qua nhà tôi ăn cơm Mẹ vợ tôi đến chơi Xem ra sẽ có một trận chiến ác liệt Quả nhiên là một trận chiến ác liệt Mấy cô gái sống bếp phụ nấu ăn Mẹ vợ mã lực ngồi chuyện phiếm với con rể Hỏi cậu ta Nghe nói tranh của con đã bán sạch Được ba trăm mấy chục ngàn phải không Mã lực gật đầu Mẹ vợ nói tiếp: Con là dân gian lo động tự do Không biết cách quản lý tiền bạc chi bằng gửi chung vào tài khoản của mẹ Mẹ đang tính mua cổ phần ở một vài chỗ Hãy để mẹ quản lý tài chính giúp các con Cả phòng im phòng phắc Chỉ nghe thấy tiếng thái rau trong bếp Còn mã lực thì há hốc miệng Sững sờ đến tội nghiệp Quản xuân chầm chậm đứng lên nói Thưa bác Chuyện là thế này Quán ba của cháu làm ăn rất khá Khoản tiền đó mã lực đã đầu tư vào chỗ cháu Mẹ vợ mã lực cào mày Sao không nói gì với tôi Ăn cơm xong chúng ta sẽ bàn xem Rút vốn như thế nào Bữa cơm vô cùng nặng nề Mặc dù tôi đã cố gắng gợi chuyện Nhưng vẫn không thể xoa dịu bầu không khí Căng như dây đàn trong căn nhà ấy Ăn xong Mã lực lẳng lặng vào phòng làm việc, đem ra một chiếc hộp, đặt lên bàn và nói. Mật mã thẻ ngân hàng là ngày chúng ta kết hôn. Ngày mai anh sẽ sang tên căn nhà này cho em. Ngập ngừng một lát cậu ta nói tiếp. Anh mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta ly hôn đi. Em hãy sống hạnh phúc với anh ta. Mã lực ly hôn, ra đi tay trắng. Tôi hỏi, rõ ràng vợ cậu là cái phản bội. Cứ gì vẫn cho cô ta tất cả tài sản Mã lực nói Dù thế nào đàn ông kiếm tiền cũng dễ hơn phụ nữ Có nhà, có tiền tiết kiệm Dù gã kia đối xử tệ bạc với cô ấy Cô ấy cũng không phải vất vả Khổ sở nữa Cậu ta gạt nước mắt nói tiếp Chúng tôi yêu nhau 4 năm Lấy nhau được 1 năm Cho dù đã ly hôn Tôi cũng không thể quên hết khoảng thời gian 5 năm hạnh phúc ấy Tôi gật đầu Cũng phải Tiểu Ngọc giúp Mã Lực tìm thuê một căn hộ trung cư. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ chiều chiều đi làm về, cô ấy lại đều đặn đưa cơm cho cậu ta. Cho mãi đến một ngày đầu đông, chúng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Giang Chiết và chồng mới cưới đến quán ba của quán Xuân. Đúng lúc Mã Lực đang ở đó, cậu ta ấp úng chào. Chào hai người. Nghe nói anh là đàn người đàn ông vĩ đại. Được gặp anh thật may mắn, chúng ta làm vài ly nhé. Mã lực vừa sóc xúc sắc vừa uống rượu Ở bàn số 7 Tất cả mọi người trong quán bar đều vừa trò chuyện Vừa dầm tai nghe ngóng Và đưa mắt quan sát bàn số 7 Chỉ vài lượt Mã lực đã thua đậm uống hết mấy chai bia Mặt và cổ đỏ gai gắt Giàng chết nói Giàng khiết nói Trời cỏ con thế mà vĩ nhân Đã không chịu được rồi Mọi người đều cảm thấy tình hình không ổn Tôi định bụng kiếm cớ tống cổ Đôi cầu nàn nữ ấy đi Tiểu Ngọc lại gần và ngồi xuống, mỉm cười nói với Giang Khiết. Thế chơi lớn một chút nhé, tôi sẽ đấu với vợ chồng chị. Chúng ta chơi trò đánh gốp ở quán ba nhé. Chín lỗ. Đánh gốp ở quán ba là một trò thi uống rượu rất kịch tính. Họ đến một quán rượu, hai bên tham gia thi đấu phải uống hết một chai bia, thêm một ly rượu trắng, gọi là một gậy một bóng. Uống xong tức là đánh trúng một lỗ. sau đó nhanh chóng di chuyển đến quán rượu tiếp theo chín lỗ có nghĩa là phải uống đủ ở chín quán ba. bên nào xong trước và về lại được quán xuất phát bên đó thắng giảng khiết nhìn tiểu ngọc chằm chằm nói được thôi bắt đầu từ đây nói xong cô ta châm một điếu thuốc rồi đọc tên tám quán bar tiếp theo không khí trong quán lập tức sôi động hẳn lên tôi chưa kịp ngăn lại tiểu ngọc đã tu ừng ực hết chai bia và ly rượu tây Hai mắt cô ấy long lanh Giống như hai ngọn đèn lung linh Sáng rực trong đêm tối Tiểu Ngọc và vợ chồng Giang khiết rời quán ba Tất cả chúng tôi ùa ra ngoài theo họ Tôi vất vả chen lên đứng bên Tiểu Ngọc Cô ấy mỉm cười với tôi và nói Các anh đừng quên Em là phụ nữ Đông Bắc Ngày hôm đó đã đánh một dấu son Rực rỡ trong lịch sử các quán ba Ở Nam Kinh Tiểu Ngọc ngồi xe Passat sát của quản Xuân. để đến khu phố 1912. Họ lần lượt vào quán Bar Gone with the Wind, cuốn theo chiều gió, rồi đến quán Majo. rồi từ Majo di chuyển đến các quán Bar mà thời đó vẫn còn tồn tại và rất nổi tiếng ở Nam Kinh. Họ vào quán uống chặn chai, uống cạn chai bia và một ly rượu tây đã được đặt sẵn trên bàn. Uống xong đi thẳng vì có người sẽ trả tiền thay họ. Rời khỏi. Khu 1912 Chủ quán của năm quán ba khác Nghe tin lập tức kéo đến Một dãy mấy chiếc xe xếp hàng thẳng tắp Những người hàm vui cũng bắt xe đi theo Vô cùng náo nhiệt Cả đoàn người xe rầm rộ diễu qua đường Thượng Hải Qua lầu trống đến Tân Nhai Khẩu Rồi lại vòng về Tân Nhai Khẩu Cô gái nhỏ nhắn Thùy mị dịu dàng tiểu ngọc Người em hồng hào rực rỡ đi giày cao góp Bằng quà khắp các con phố Nam Kinh đầy kiêu hãnh lẫn liệt Mỗi lần đi ra từ một quán bar, Ánh mắt Tiểu Ngọc dường như lại long lanh hơn Lần nào cô ấy cũng dừng lại trước cửa quán Cầm gương nhỏ lên soi Cẩn thận tô thêm son Rồi dõng dạc tiến đến địa điểm tiếp theo Quản Xuân lặng lẽ lái xe Tôi ngồi bên ghế phụ Nhìn qua gương chiếu hậu Không biết Tiểu Ngọc đang nghĩ gì mà vẻ mặt thẫn thờ Cô ấy áp mặt vào cửa sổ Gương mặt hồng hào Trên đường quay về quán bar của Quản Xuân Tiểu Ngọc đột nhiên nói ra Gia, Gia ơi Anh đã bao giờ liều mạng với ai đó Một lần trong đời chưa Tôi dững sờ Không biết trả lời ra sao Tiểu Ngọc ngắm nhìn trời đêm ngoài cửa sổ nói Liều mạng ở đây Không phải là liều mạng làm việc Không phải liều mạng ăn uống Không phải liều mạng giải thích Không phải một cách nói hình ảnh Mà là dù hôm nay có phải chết Vì người ấy cũng sẵn lòng Cô ấy lắc đầu nói tiếp Thực ra em biết chắc mình không chết Nên cũng không thể gọi là liều mạng Anh thấy không Em yêu mã lực Nhưng dù anh ấy có ly hôn Em cũng không thể đến với anh ấy Bởi vì em yêu anh ấy Em sẵn lòng làm mọi điều với anh ấy Nếu chúng em đến với nhau Em hy vọng anh ấy cũng đáp lại như em vậy Nhưng làm gì có chuyện đó huống hồ Anh ấy còn chẳng thích em Thế nên em chỉ muốn làm người đưa đò Và em cảm thấy như thế này cũng rất vui Tôi chậm ngâm một lát nói Ờ vui Vui chết khiếp Chúng tôi về quán ba của quản xuân Lúc này quán đã chật kín người Tiểu Ngọc ung dung ngồi vào chỗ cũ vẻ mặt hoàn toàn bình thản Không chút nào núng Đám đông vỗ tay rào rào Tiếng huyết sáo tiếng cười nói Tiếng gào gọi điên cuồng, náo nhiệt Chúng tôi không thấy bóng dáng Cô vợ cũ của mã lực đâu Mọi người hô vang Thắng rồi, thắng rồi. Bạn tàu, bạn tôi từ đâu chạy về hào hứng tuyên bố. Vợ mã lực đứt rồi, cô ta ồn đến quán cuối cùng thì ra đi. Đám đông lại được dịp hò hét vui sướng. Ai nấy đều hà hê. Tiên sư, đánh bại cặp gian phu dầm phụ ấy sao mà thấy hà hê quá. tiểu Ngọc thật cư, phụ nữ đông bắc thật đáng nể. Cô gái thủy mị dịu dàng của chúng ta khi đã ra tay thì gạo xây ra cám. Hoan hô Tiểu Ngọc đã hạ gục phụ nữ trên toàn thế giới. Tôi hỏi, Mã Lực đâu? Bạn tôi ngập ngừng nhìn Tiểu Học nói, Tiểu Ngọc nói. Uống đến quán thứ ba, tên Giàn Phu khuyên rằng Khiết bỏ cuộc. Cô ta không chịu, thế là hắn bỏ đi mất. Uống đến quán thứ năm, giang Khiết gục xuống bên đường khóc tu tu. Mã Lực chạy đến ôm cô ta khóc theo. Sau đó, sau đó, cậu ấy đưa cô ta về nhà. Quán ba chìm trong im lặng. Tiểu Ngọc vẫn bình thản uống hết ly rượu Rồi nhè nhẹ gục đầu xuống bàn nói Ôi trời, mệt quá Nếu em thực sự thấy vui cớ gì than mệt như vậy Sang xuân, Tiểu Ngọc nói với tôi Cô ấy làm việc ở Nam Kinh Đã 5-6 năm Nhưng công việc chẳng có gì tiến triển Cũng không dành dụng được bao nhiêu Vì vậy cô ấy quyết định chuyển công tác Về tổng công ty ở Thâm Quyến Tôi bảo, ừ, thế cũng tốt Chúng tôi tổ chức tiệc Tiệc tiễn chân Tiểu Ngọc Mọi người say lử đừ Chỉ có Tiểu Ngọc vẫn như mọi khi Không uống một giọt nào Chúng tôi dìu Mã Lực xuống trước Sau đó Quản Xuân tiếp tục lên nhà Cõng những người khác Mã Lực ngồi trên chiếc ghế băng quảng trường Gục đầu xuống Tiểu Ngọc đứng sau ghế Đèn đường xoay dọi hai chiếc bóng đồ dài của họ Tiểu Ngọc chậm chậm đưa tay lên Chiếc bóng trên mặt đất Cũng chậm chậm đưa tay lên Cô ấy mỉm cười để bóng mình ôm lấy bóng của mã lực. Kỳ thực, cô ấy vẫn đúng, vẫn đứng cách mã lực dừng chừng một chân, chừng một bước chân. Cô ấy sắp đi, nên chỉ có thể ôm cái bóng của cậu ấy. Đây có lẽ là cái ôm lòng trọng duy nhất của họ. Ban ngày, bóng anh theo bên anh. Ban đêm, bóng anh biến thành đêm sâu, ôm giấc ngủ của em. Cuộc đời tựa như một cuốn sách, Ta thường nói câu của người, nguyện làm dấu chấm nhỏ, lặng lẽ nép bên chân người. Nhưng anh đã có bạn đọc của riêng mình, còn em chỉ là người đưa đò. Tiểu Ngọc ra đi. Về sau, mã lực không tái hôn, cậu ta trở thành giảng viên của Học viện Mỹ thuật, được vô số nữ sinh mến mộ, nhưng cậu ta vẫn duy trì lối sống lành mạnh để cao chủ nghĩa độc thân, chỉ miệt mài với nghệ thuật, không miệt mài với phụ nữ. Về sau tôi nhận được một cuộc điện thoại giữa đêm khuya của Tiểu Ngọc, cô ấy nói Anh có nghe thấy tiếng sóng biển không? Tôi bảo, có nghe, người phụ nữ giàu có của chúng ta lại đi du lịch đấy à? Em đang rất hối hận vì bé không chăm chỉ học nhạc Một mình ngoài biển, nếu anh biết chơi guitar hoặc thổi kèn armonica Anh có thể vui vẻ suốt ngày Vì anh sẽ tạo ra một thế giới chỉ của riêng anh ở nơi tuyệt đẹp này Cô ấy ngừng một lát rồi tiếp. Nhưng dù chẳng có tài lẻ gì, em vẫn có thể ngồi đây, nghe tiếng sóng biển, ngắm ánh lửa trại và tạo ra thế giới của riêng em. Và em sẽ có kỷ niệm để nhớ. Kỷ niệm để nhớ. Những chữ đó găm thẳng vào tim tôi, khiến tôi gần như ngạt thở. Tiểu Ngọc nói. Hồi mới chuyển đến Thâm Quyến, trong những đêm mất ngủ, em lại muốn trò chuyện cùng với em của quá khứ. Em muốn nói với em của quá khứ rằng người đưa đò sẽ không biết khách qua sông sẽ đi đâu. Có thể người khách đó chỉ muốn về lại chốn cũ. Em muốn nói với bản thân đừng cố vùng vẫy trên sông nước ấy vì sông nước ấy không có bờ bến. Người đưa đò sẽ trôi giạt trên sông suốt đời. Một mình trên chiếc thuyền nan trống trải ngẩn ngơ nhìn theo dòng nước xiết và lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc bị chôn vùi. Cậu ngốc lắm. Cô ấy nói Dẫu vậy, nhưng nếu phải làm lại Em vẫn không thay đổi sự lựa chọn của mình Những năm tháng qua Em nhận ra rằng Dù em đã làm gì, đã gặp phải điều gì Dù em lạc lối, đã u buồn Đã khốn đốn và đau đớn Thực ra chúng ta không cần Đau đáu tìm kiếm câu trả lời Cho những vấn đề của mình Chúng ta cứ hay tính toán Nhưng nếu không ra Thì đừng tính toán nữa Và có một cách tính luôn đúng Đó là cố gắng làm tốt mọi thứ Cố gắng làm việc cho tốt Sống cho tốt Và hãy là chính mình Để đến khi đứng trước đại dương mênh mông này Chúng ta lại có thể tạo ra một thế giới cho riêng mình Mùa xuân năm 100, năm 2012 Tôi đi Hồng Kông công tác Lúc ngang qua thầm quyến Tôi sẽ vào nhà Tiểu Ngọc ăn cơm Tiểu Ngọc vẫn dịu dàng, xinh xắn Vẫn nhỏ nhẹ, hiền hòa như ngày nào Cô ấy mua rất nhiều thức ăn Bận rộn trong bếp với người giúp việc Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách ngẩng đầu liền thấy bức tranh bạn bè ấy Tôi hỏi Tiểu Ngọc Sao em lại treo bức tranh này Tiểu Ngọc bưng đồ ăn vào đáp 300 ngàn của em đấy Không treo lên thì phi lắm Tôi nói Em tìm thấy mình trong tranh chưa Cô ấy cười thật tươi Tranh người khác vẽ Làm sao tìm thấy mình trong đó Tôi cười bảo Em sống rất ổn đúng không vâng chúng ta ai rồi cũng sẽ lên bờ ánh dương ngập tràn muôn lối bên đường hoa nở hương đưa bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia dài chuyện được phát trên audio vv người đọc vv trường 20, những điều nhỏ bé mà đẹp đẽ có những thứ xứng đáng để bạn đánh đổi cả mạng sống của mình Nhưng tuyệt đối không phải là thất tình, đua xe, phẫu thuật thẩm mỹ, là mất hợp đồng và không bao giờ mong muốn được thể hiện một điều gì đó trong suốt cuộc đời. Tôi nhận thấy Mercy biết thở dài hồi nó được 4 tháng tuổi. Nó gác đầu lên chân trước, nước ngước mắt xem tivi như đúng rồi và thở dài thường thượt. Điều phiền phức khi nuôi một con chó là lúc bạn viết bài nó sẽ thù mình dưới gầm bàn của bạn. Lúc bạn nằm trên sofa Nó cũng bò lên sofa sát bên bạn Lúc bạn đi ngủ Nó sẽ nằm dạng dưới đất Cạnh giường bạn mà quên rằng Nó cũng có một cái ổ của mình Sau đó Bên tai bạn văng vẳng lên hơi thở nhẹ nhẹ của nó Cho dù bạn đi công tác thi thoảng bạn vẫn như nghe thấy tiếng thở dài của nó Cũng có thể đây lại chính là một điều may mắn Giống như mỗi lúc ăn cơm Dọn món gì lên tôi cũng nghĩ về tài nấu nướng của cha mẹ mình. Cho dù sung ngựa xe như nước, ồn ào huyết náo hay đêm khuya thanh vắng, một thân một mình tôi vẫn luôn có cảm giác cha mẹ đang ở bên, nhỏ nhẹ, dặn dò đủ thứ. Mặc dù không nghe rõ lời họ, nhưng tôi cảm thấy thật thân thuộc ấm áp. Có rất nhiều thứ nhỏ bé, vụn vặt, nhưng tôi nghĩ chúng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Giúp bạn vượt qua những chồng gai, chắc chở trên đường đời. Đừng tốn sức nghĩ nhiều về những thứ màu mè giả tạo. Trên đời có rất nhiều kẻ màu mè thích thể hiện. Đôi lúc tôi cũng là một trong số những kẻ đó. Nếu còn hơi sức, tốt nhất hãy để dành mà giữ gìn những điều tốt đẹp. Dạo trước bạn tôi nói với tôi một hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn đã không cánh mà bay, khiến cậu ta rất buồn. Tôi hỏi, thế có chết được không? Cậu ta bảo, Không, tôi bảo Thế thì nghĩ ngợi làm chó gì Mấy hôm trước Cậu ta lại chạy đến than thở Lại một hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn nữa Không cánh mà bay Điền cả tiết Tôi hỏi, thế có chết được không Cậu ta bảo, không Tôi bảo, thế thì nghĩ ngợi làm chó gì Nhưng cậu ta vẫn ảo não Dầu dĩ Vậy thì lái xe đi du lịch giải khuây đi Cậu ta lái xe Lạng lách trên đường cao tốc Vượt hết chiếc nọ đến chiếc kia Tôi bảo Lái cẩn thận chút đi Cậu ta bảo Cậu sợ à Tôi bảo cậu lái xe kiểu này liệu có chết không Cậu ta ngẩn ra một lát đáp Có Tiên sư Thế sao không lái cho cẩn thận Cậu ta trầm ngâm một lúc Bảo Quy tắc ứng xử của cậu có vẻ rất thời thượng nhỉ Tôi bảo Đương nhiên Hai ngày sau chúng tôi quay về Nam Kinh Lúc đi qua Vô Tích Gần đến Trấn Giang, đồng hồ đo tốc độ hiển thị 100km một giờ. Đột nhiên chúng tôi lao vào vùng có bão. Cậu ta gào lên. Ôi trời, xe trượt đi rồi. Sau đó hai tay ôm vô lăng miệng chửi không ngơi. Tiên sư, tiên sư, tiên sư. Không thể đạp phanh vì sẽ càng nguy hiểm. Nhà sạch ga tốc độ cũng không giảm. Chúng tôi đành buông xuôi, mặc cho chiếc xe thả sức lộng hành, chấp nhận một cú va chạm. Chúng tôi chuyển sang làn đường trong cùng bên trái Sau đó xoay ngoặt mấy chục độ Xoay ngang đâm vào thanh chắn Ở làn đường trong cùng bên phải Chưa đầy một giây Trước mắt tôi bỗng hiện ra hình ảnh Của các cô nàng cổ động viên bóng đá Hàng nghìn cô xếp thành hàng dài tít tóc Có cô mặc áo của đội Ý Có cô mặc áo đội Tây Ban Nha Các cô ôm trên ngực những trái bóng Quả to quả nhỏ Ánh mắt thê lương Ai oán nước mắt lưng tròng. Anh ơi anh không cần chúng em nữa sao tôi đùa đấy thực ra khi đó tôi chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất gãy cổ mất thôi sau đó tôi chống mắt nhìn thanh chắn bảo vệ hùng dũng lao đến toàn thân tôi nhẹ bẫng tiền sư tiêu rồi quả này thì đi rồi đi rồi mũi xe lao thẳng vào thanh chắn trước mắt tôi hiện lên một vòng cung tiếp đó thân xe đâm vào thanh chắn nằm chặn ngang làn đường bên phải nghe anh em của tôi ôm chặt vô lăng, bàng hoàng, sững sờ. Tôi ngửi thấy mùi cháy khét của túi khí và mùi dầu sọc ruội trong khoang xe. Tôi vừa tháo dây an toàn vừa quát. Xuống xe thôi, tiên sư. Có thể chiếc xe không tự bốc cháy. Nhưng chẳng may một gã ẩm ương nào đó vô tình không để ý đường, đâm vào thì sao? Nếu thế, chắc phải gần Tết chúng tôi mới mở mắt được, ra được trong bệnh viện. Chúng tôi xuống xe, trời vẫn mưa như chút nước. tôi mở cửa ghế sau thấy iPad bát văng ra sau xe sau ghế may mà không vỡ nát tôi thở phào tiếp đó tôi mở cốp lật tấm lót tìm biển quảng cáo tiếp đó hai chúng tôi đi bộ về phía trước tìm một chỗ chú để chú mưa và tránh xe hai mươi phút sau tất cả đã có mặt dây an toàn được căng lên khoanh vùng vụ va chạm tình trạng xe mới thật là thê thảm nắp capo nát bươm động cơ sắp rụng ra ừ thì cứ thoải mái chụp hình đi. Cũng may chúng tôi đã kiên quyết không mua ô tô Nhật. Cả đống người có mặt, việc ai người nấy làm, còn chúng tôi thì cứa xe bảo hành của hãng đi ký tên. Ai cũng xít xò số các anh thật may mắn, không có xe chạy phía sau. Chắc là đầu năm các anh đã cúng tế giải hạn gì đó nên mới lành lặn thế này. Quá là kỳ tích, vân vân và vân vân. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2012. Tôi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 32 được 9 ngày. Sau sinh nhật, tôi biết điều gì run rủi. Không biết điều gì run rủi. Có bao nhiêu vòng chẳng hạt tôi đeo, tôi bỏ ra đeo hết lên tay. Điều này hoàn toàn bất thường so với tính cách của tôi. Bởi vì nếu đeo hết các chuỗi chẳng hạt sẽ rất nặng. Nhưng không hiểu sao, tôi không tháo chúng ra. Tính kỹ mới thấy, đây là lần thứ tư tôi vượt qua cửa tử, tập tĩnh về lại với nhân gian. lần nào sự việc cũng xảy ra vô cùng bất ngờ và tôi đều thoát chết trong gang tấc tôi hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng lần nào cũng có di chứng để lại di chứng sau mỗi lần thoát nạn là tôi trở nên bớt so đò tính toán hơn giải quyết xong các thủ tục chúng tôi ra ga tàu lúc đứng chờ tàu bạn tôi đột nhiên bảo giờ tôi đã thấm câu nói của cậu mỗi lần gặp vài chuyện gì hãy hỏi mình